Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng rồi qua ánh trăng cộng với cái bóng đèn đường gần đó hắt vào Trúc nhận ra người bên trong bức ảnh đúng là ông chị Còn người thanh niên này thì đứng kế bên của ông Trông hai người ôm nhau có vẻ thân mật lắm Sao? Giờ cô đã tin tôi chưa? Người thanh niên tôi cười và nói Tôi... tôi... không sao Chắc do mấy hôm nay tôi về quê chơi nên ông Đức vẫn chưa giới thiệu đấy mà. Mà cũng may là cô còn thức giờ này, chứ không tôi cũng đang định ngủ ngoài này mất rồi. Trúc vẫn chưa hết bối rối, bởi cô không thể ngờ được đến sự xuất hiện của người thanh niên đẹp trai này. Càng nhìn, cô càng như bị mê đắm bởi cái vẻ đẹp rất nam tính ấy. Ờ, cô sao vậy? Định cứ đứng như trời trồng thế hay sao? Tôi tên là Long, còn cô tên gì vậy? Giới thiệu một chút đi chứ. Ờ tôi, tôi tôi tên là Trúc. Hai người vừa nói chuyện thêm vài câu nữa thì đột nhiên, lòng Nhan nắm lấy tay của Trúc mà thì thầm. "Này, cô có muốn chúng ta vui vẻ một chút không?" Trúc ngớ người ra, bởi vì dự định ban đầu của cô chỉ là quyến rũ ông Trị mà thôi. Thế nhưng giờ, cậu thiếu gia này lại có phần thích thú cô như vậy thì còn gì bằng? Vừa có tiền, vừa có vẻ trẻ trung nữa. Thế là ngay lập tức, Trúc không thể từ chối cái cơ hội ngàn năm có một này được. Cô đã gật đầu. Được. Ờ nhưng mà ờ ở đâu bây giờ? Ở trên lầu còn mấy người bạn của tôi nữa. Ờ rồi rồi ông Đức. <cười> cô biết cái nhà kho không? Ờ biết. Ờ, nhưng mà ông Đức không cho ai đến gần hết. Ờ làm sao tôi tôi có thể chạy <cười> đất. Chắc là cô lại bị những câu chuyện huyền hoặc của hai ông già ấy dọa cho phát sợ rồi phải không? <cười> Tin tôi đi, không có ma quỷ gì hết đâu. Vừa nói Lâm vừa chìa chùm chìa khóa lên trước mặt của Trúc. "Nào, xem đây, tôi có cái gì đây? Chìa khóa nhà kho đấy. Chúng ta chúng ta có thể vui vẻ rồi đấy chứ." <cười> Đến nước này, chúc còn gì để bận tâm được nữa chứ? Cô gật đầu liên lẹ, hai cái bóng bắt đầu rời khỏi khu vườn rồi biến mất đằng sau cánh cửa chính của căn biệt thự. Vồ tới nơi, Lâm không mất quá nhiều thời gian để mở cái ổ khóa to tướng kia ra. Bên trong tối om om, Trúc toan định bật đèn flash trong điện thoại lên, nhưng lòng đã nhanh chóng cản lại. "Ê, hey, đừng, sợ có người ta thấy là tiểu đấy. Vào bên trong đi rồi hẵng bật." Trúc gật đầu, lúc này cô làm gì còn tâm trí để có thể nghĩ tới chuyện khác được nữa chứ. Cơn hứng tình cùng với danh lợi đang xâm chiếm lấy đầu óc của cô rồi. Hai người lẻn vào bên trong, Trúc nghe thấy tiếng đóng chốt cửa vang lên bên tai, bàn tay toan định mở đèn lên. Thế dừng lại một lần nữa, cô cảm nhận thấy bàn tay của Lâm hất nó rơi xuống đất. Anh ta thều thào nói: "Này, cô gái xinh đẹp ơi, chúng ta chơi trốn tìm một chút đi, đừng có bật đèn vội." Chúc thực ra không có hứng thú lắm với mấy cái trò lẩn vẩn này, bởi cô muốn hành sự một cách nhanh chóng nhất, đồng thời phải bật đèn để nhỡ cậu thiếu gia kia có chạy làng thì cô cũng còn bí mật quay lén lại để tống tiền. Thế là Chúc đã than thở: Thôi nào, anh Lâm ơi, em hứng lắm rồi, anh đừng có đùa nữa, mình bắt đầu đi." Nói dứt câu, bầu không khí xung quanh bỗng im lặng đến bất ngờ, không có còn nghe thấy giọng nói của Lâm nữa. Nghĩ chắc là anh ta bày ra cái trò gì nữa đây. Cô cất tiếng gọi. "Anh Lâm." "Anh Lâm ơi." Mở lên, anh anh chiếm lấy em đi." Vẫn không có ai đáp trả lời cô cả. Chốc cúi xuống, mò mẫm tìm điện thoại phải mất một lúc thì cô mới tìm thấy nó và rồi ánh đèn flash đã được bật mở lên, chúc hớn hở đảo mắt đi tìm long, nhưng cô nhanh chóng lắc hừm lại, ánh mắt cô bây giờ đã lộ rõ cái vẻ kinh sợ. <cười> Tiếng thét vang dội bên trong căn biệt thự ngay giữa đêm khuya, người nghe thấy nó đầu tiên chính là Mạng. Cậu vẫn còn thức và đang đọc đến gần cuối của cuốn sách một cách say mê. Khỏi phải nói Khi nhận ra đây chính là tiếng thét của Trúc thì Bằng đắc càng hoảng loạn hơn, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng rồi cất tiếng gọi. "Trúc, Trúc ơi!" Tiếng thét lần nữa đã vang lên, nó định hướng cho Bằng biết bạn mình đang ở bên dưới tầng. Thế là cậu đã không chút ngần ngại chạy băng xuống bên dưới, thậm chí không có còn kịp bật điện, xuống dưới phòng khách bằng đưa đảo mắt vừa cất tiếng gọi. "Trúc, Trúc ơi!" Xung quanh quá tối, trong lúc bằng đang lọ mọ tìm công tắc đèn thì thương ha và ông Đức cũng đã xuống tới nơi. Tách một tiếng, cuối cùng ánh sáng cũng đã tràn ngập khắp căn. Cả... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net